hải yêu vương đã khó đối phó như vậy huống chi lại là mười hai tên đại thiên sứ phối hợp ăn ý nếu đối phương lại mang theo thần khí tử vân trung thành tới thì vấn đề càng thêm nghiêm trọng thiên sứ mười hai cánh rất cường đại nhưng chúng ta cũng không cần cùng bọn họ chọi thẳng thấy mọi người yêu tâm lo lắng dương lăng liền xuất ra đề nghị dừng một chút rồi nói tiếp chúng ta có thể phái người hấp dẫn sự chú ý của đám thiên sứ mang bọn họ dẫn vào vòng vây rồi giết cũng có thể dụ họ sang một bên sau đó tập trung lực lượng nhổ tận gốc giáo đình không có giáo đình phối hợp thiên sứ 12 cánh không có khả năng dựa vào chính mình mà đối kháng cùng lực lượng liên minh của chúng ta cho dù nhất thời có chiếm thượng phong thì cũng không giữ được lâu khác với đám người kiếm thần và hoàng kim sư tử phải lo về gia nghiệp lớn của mình Dương Lăng cũng không để ý lắm đến việc được và mất của một thành, một chấn. Cùng lắm thì hắn có thể mang hết ma thú lãnh địa chuyển vào vu tháp không gian. Chỉ cần có thể bảo tồn chiến đấu lực thì sẽ có cơ hội hướng đến giáo đình mà phản kích. Binh đến thì tướng chặn, nước lên thì đắp bờ. Chỉ cần bày ra tầng tầng cấm chế, lợi dụng thiên thời địa lợi nhân hòa, không phải là không có khả năng đánh với thiên sứ chiến đội một trận. Vậy... Nghe Dương Lăng nói, đám người hắc ám đại trưởng lão cùng Hoàng Kim Sư Tử trước mắt sáng người, nói về đơn độc đánh nhau, ngoài trừ lôi mông, ở đây sợ rằng không có ai có thể là đối thủ của thiên sứ 12 cánh. Nhưng nếu bày ra thượng cổ ma pháp trận, tập trung tinh duệ của các thế lực lớn lại bày ra trọng trọng mai phục thì việc đánh bại thiên sứ chiến đội cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Đám thiên sứ 12 cánh là chủ lực chinh chiến của Vân Trung Thành ở các vị diện, kinh nghiệm phong phú. Nhất là loại chiến đội có quy mô nhỏ thế này thì kinh nghiệm thật chiến càng thêm phong phú, không có khả năng dễ dàng đánh lui. Lôi mông rội một gáo nước lạnh đánh tan hy vọng của mọi người, nhàn nhạt, nhạt nói, dưới tình huống bình thường, loại tiểu hình thiên sứ chiến đội 12 người này của Vân Trung Thành đều có trang bị thủy tinh dò xét. Có thể dễ dàng phát hiện mai phục của địch nhân, trừ phi là những cường giả hàng đầu bày ra thượng cổ ma pháp trận, nếu không cũng không có khả năng giấu giếm sự dò xét của bọn họ. Lôi mông đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ? Dương Lăng nhíu mày, cảm giác chuyện càng ngày càng khó giải quyết, đồng thời trong lòng cũng nảy ra rất nhiều nghi hoặc. Nghe ngự khí lôi mông nói chuyện thì tử hồ đối với thiên sứ chiến đội của Vân Trung Thành quen thuộc vô cùng, đối với bọn họ rất rõ ràng. Việc này cho thấy hắn cùng thiên sứ môn có quan hệ, nhất thời, càng lúc càng không rõ hắn tới cùng có thân phận gì. Đúng a làm sao bây giờ? Chính diện công kích thì không phải là đối thủ, lại không có biện pháp dụ họ vào bẫy. Vậy phải làm sao? Đám người kiếm thần cùng tinh linh đại tế tự lo lắng trùng trùng, nếu chỉ là một người bọn họ thì có thể tìm nơi nào đó tạm lánh tiềm tu một đoạn thời gian. Nhưng cơ hồ sau lưng mỗi người đều có rất nhiều tộc nhân và hậu nhân, căn bản là không có khả năng nhanh chóng bỏ đi ẩn cư, dù phải chịu phí tổn và tiêu hao khổng lồ, bọn họ cũng không có biện pháp mang tư nguyên cùng ít lợi trong tay chắp tay tặng cho giáo đình tại các đại vị diện Nói về đơn độc đánh nhau thì thiên sứ 12 cánh của Vân Trung Thành cũng không có ưu thế gì. Nhưng dựa vào số lượng khổng lồ cùng uy lực kinh người của thiên sứ chiến trận, họ có thể đánh bại được nhiều đối thủ rất mạnh. Lôi mông nhíu mày, dừng một chút rồi nói tiếp. Giết 12 tên thiên sứ 12 cánh này không khó. Mấu chốt là phải một kích chí mạng để cho bọn họ không cách nào hướng về Vân Trung Thành cầu viện. Nếu không sẽ đưa tới thiên sứ 12 cánh quân đoàn với số lượng khổng lồ Lôi mông không thèm để ý ai là thế lực cường đại nhất ở Thái Luân Đại Lục Cũng không để ý ai là người thu được địa bàn lớn nhất cùng tư nguyên nhiều nhất Nhưng hắn tuyệt không cho phép Thái Luân Đại Lục xuất hiện dung chuyển kịch liệt Giết 12 đại thiên sứ không có gì khó khăn Nhưng nếu làm quân đoàn chủ chiến của Vân Trung Thành chạy đến thì rất phiền toái cho dù chiến thắng thì sợ rằng thái luân đại lục cũng biến thành một mảnh đổ nát cả vị diện bị che kín bởi không gian liệt phùng bị không gian loạn lưu cuồng bạo nhân cơ hội xé thành mảnh nhỏ nếu không dứt khoát triệu đến 8 đại chiến tướng dưới quyền của hắc ám quân vương hắc ám đại trưởng lão trong lòng vừa động lập tức bất đắc dĩ lắc đầu nếu có thể triệu gọi được quân đoàn tinh duệ của hắc ám quân vương về đây Tự nhiên không cần phải sở thiên sứ 12 cánh của giáo đình nữa. Đáng tiếc, với tình huống trước mắt của hắc Ám Hiệp hội, căn bản là không có đủ linh hồn năng lượng để gọi về tinh duệ dưới tay hắc Ám Quân Vương. Với cách làm điên cuồng của giáo hoàng, dùng danh nghĩa thử dịch để giết hại mấy ngàn vạn thậm chí cả ức tín đồ thì không phải ai cũng có thể làm được. Ba ngày sau chúng ta gặp nhau ở đây, cùng nhau đồng thời giết lên thánh sơn của giáo đình các ngươi nắm chắc thời gian mà chữa thương hết thảy chuẩn bị tốt sau khi trầm ngâm một lát lôi mông không hề do dự lạnh lùng nói nếu giáo hoàng nguyện ý giảng hòa vậy tự nhiên là tốt nhất nếu hắn hoàn toàn mất đi lý trí vậy cứ để cho hắn cùng mười hai đại thiên sứ quay về trong ngực của thành chủ vân trung thành luôn một thể sau khi hử lạnh một tiếng Lôi mông hóa thành một đoàn hỏa diễm bay đi, nháy mắt đã biến mất nơi chân trời. Đám người hắc ám đại trưởng lão cùng Dương Lăng phía sau cũng nhanh chóng chia tay, chuẩn bị sẵn sàng cho trận ác chiến ba ngày sau. Để cho đám cường giả bị thương hắc ám tam cử đầu cùng Hải Đức Lạp nhanh chóng khôi phục chiến đấu lực. Tinh linh đại tế tử không tiếc hao phí thần lực thi triển đại hoàn nguyên thuật giúp bọn hắn nhanh chóng chứa thương. Sau khi lưu lại vài bình sinh mệnh nước suối, liền cùng kiếm thần phiêu nhiên rời đi. Trong khi đám người hắc ám đại trưởng lão cùng tinh linh đại tế tử đang lo lắng, cùng lúc đó, bên trong thánh thành xa xôi, nhìn một hàng 12 tên đại thiên sứ 12 cánh, giáo hoàng lại hưng phấn không thôi. Sau khi thu hoạch số lượng lớn linh hồn của tín đồ, hắn đối với việc gọi về bản thể của đại thiên sứ 12 cánh tràn ngập tin tưởng, Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới có thể gọi về được một chi thiên sứ chiến đội. hắc ám hiệp hội, ma thú lĩnh, còn có bác cách gia tộc ghê tởm. hừ xem thử các ngươi lần này chết như thế nào. Nhìn địa bàn cùng tư nguyên đã mất đi trên bản đồ. Giáo hoàng hung hăng nghiến răng, thể lần này phải đòi lại cả vốn lẫn lãi. Bệ hạ, ta nghĩ thần dụ hẳn đã nói rõ ràng nhiệm vụ của chúng ta lần này. Bất quá Làm một gã thiên sứ trường, ta vẫn cần phải nhắc lại với ngươi. Một gã đại thiên sứ ánh mắt như điện cầm hoàng kim cử kiếm trong tay, dừng một chút rồi lạnh lùng nói. Mặc kệ giáo đình cùng các thế lực lớn xung đột như thế nào, mục đích của chúng ta là khống chế hoàn toàn thông đạo đi đến thần ma mộ chàng ở Thái Luân Đại Lục. Chủ lực lèn vào thần ma mộ chàng tiếp ứng. Bất cứ ai cản trở hành động đều giết hết. Bác y kim tư đại nhân, yên tâm đi, ta sẽ hạ lệnh cho mọi người toàn lực phối hợp. Giáo hoàng dừng một chút rồi nói tiếp. Bất quá, căn cứ theo tin tức mới nhất, hắc ám hiệp hội cùng ma thú lĩnh được hòa thần lôi mông hỗ trợ, không thèm để ý đến phản đối của giáo đình chúng ta. Tại bắc bộ băng xuyên tu kiến một toàn đại hình thượng cổ ma pháp trận, phong tỏa thông đạo đi vào thần ma mộ tràng, không có sự cho phép của bọn họ. Ai cũng vô pháp tiến vào thần ma mộ tràng. Ta nghĩ nếu không mang bọn họ ra giết sạch thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch của chúng ta. Thông qua thần dụ, giáo hoàng rất rõ ràng mục đích hành động của chiến đội thiên sứ này. Bất quá hắn cũng không ngại lợi dụng cổ lực lượng này để huyết tẩy hắc ám hiệp hội cùng ma thú lĩnh. Thiên sứ 12 cánh rất cường đại. Nhưng nếu muốn hoàn toàn khống chế thông đạo đi vào thần ma mộ chàng ở Thái Luân Đại Lục, bọn họ không thể không cần sự hỗ trợ của lực lượng giáo đình, không thể không cần năng lực tình báo cường đại của giáo đình. Cứ như vậy, có thể dễ dàng mượn họ làm đồ đao giết chết hắc ám tam cử đầu cùng tên lĩnh chủ ghê tởm Dương Lăng. Hỏa thần lôi mông, tên này hình như đã nghe qua ở đâu rồi. Tên Đại Thiên Sứ 12 cánh tên là Bác Y Kim Tư nhíu mày. Lầm nhầm hai chữ, lôi mông. Đáng tiếc, thân là một gã thiên sứ trường đã chinh chiến tại vô số vị diện hơn ngàn năm. trí nhớ trong đầu hắn thật sự quá lớn. Trong nhất thời, có vắt hết óc ra cũng không nhớ nổi là đã gặp qua hoặc nghe ai nhắc đến cái tên lôi mông này. Hắn lắc đầu lạnh lùng nói, mặc kệ là ai, chỉ cần gây trở ngại chúng ta chấp hành nhiệm vụ, giết. Bác y kim tư đại nhân... Thần ma mộ chàng rất nhanh sẽ mở ra, vì bảo đảm thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, phải nhanh chóng phá hủy đi hắc ám hiệp hội cùng ma thú lĩnh càng nhanh càng tốt. Đại quân hộ giáo cùng ma pháp sư của giáo đình chúng ta đã chuẩn bị tốt hết thảy, tùy thời đều có thể xuất phát. Ngươi xem, lúc nào xuất chiến thì thích hợp. Giáo hoàng mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng trong lòng lại kích động không thôi. Vừa nghĩ đến cảnh có thể mang hắc ám tam cử đầu cùng dương lăng dẫm nát dưới chân mà trong lòng một trận vui sướng. Đã phải nhẫn nhịn lâu như vậy, rốt cuộc cũng đã tới lúc trả thù. Ba ngày, sau ba ngày, thân thể chúng ta sẽ hoàn toàn thích ứng với vị diện này. Đến lúc đó, có thể nhanh chóng xuất chiến. Không có kẻ nào có khả năng ngăn cản kế hoạch của chúng ta. Bác Y Kim Tư đối với chính mình tràn ngập tin tưởng. Theo suy nghĩ của hắn, Thái Luân Đại Lục chỉ là một cái vật chất vị diện bình thường mà thôi. Có thể có một thượng vị thần đã là tốt lắm rồi. Không có kẻ nào có thể ngăn cản kế hoạch của Vân Trung Thành. Ta sẽ truyền lệnh xuống. Ba ngày sau sẽ xuất binh huyết tẩy hắc ám hiệp hội cùng ma thú lĩnh. Giáo hoàng kích động không thôi. phảng phất như đã thấy được ma thú lĩnh huyết nhiễm ngàn dặm. Thấy được ba lạp khắc thành xác phủ khắp nơi. hắn thề lần này không chỉ phá hủy hoàn toàn hắc ám hiệp hội cùng ma thú lĩnh mà còn phải mang hắc ám tam cự đầu cùng dương lăng bắt lại sau đó hung hăng hành hạ để bọn chúng sống không bằng chết ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio mới.com chương năm trăm năm hai làm người không nên quá kiêu ngạo ba ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua hôm nay khi trời còn sớm tinh mơ Giáo Hoàng đã xuất hiện ở Đại Điện, truyền lệnh cho thị vệ đi tìm vi bá trưởng lão. Hai mắt hắn đỏ bừng, đầy tơ máu, tựa hồ như đã trải qua một đêm kích động không ngủ, vừa nghĩ đến sắp có thể diệt trừ hoàn toàn hắc ám hiệp hội cùng ma thú lĩnh, sắp trở thành thế lực không ai địch, nổi trên Thái Luân Đại Lục. Hắn hưng phấn không thôi, vì ngày này, hắn chẳng biết đã phải chịu đựng bao lâu. Bệ hạ, vi bá mặc hắc bào tiến đến, Hai mắt hắn cũng đầy tơ máu nhưng khác với giáo hoàng vì kích động nên không thể ngủ. Hắn vì thức đêm nên hai mắt đỏ bừng. Suốt một buổi tối qua, hắn cơ hồ không có dừng lại. Bận rộn chạy tới chạy lui khắp nơi. Vi bá, mọi chuyện chuẩn bị thế nào rồi? Giáo hoàng hít sâu vài hơi, cố gắng giữ tỉnh táo. Đại quân hộ giáo đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời đều có thể xuất phát. Vi bá lớn tiếng trả lời. Trần chờ một lát rồi nói. Bệ hạ, vấn đề diệt trừ hắc ám hiệp hội cùng ma thú lĩnh hẳn là không lớn. Nhưng ngay cả các thế lực lớn như bác cách gia tộc cùng ba lý ma nhĩ gia tộc cùng đồng thời diệt trừ. Việc này có thể hay không? Khác với giáo hoàng hào khí ngất trời, vi bá tuy kích động nhưng trong lòng lại có dự cảm bất an. Kế hoạch lần này của giáo hoàng thật sự quá điên cuồng. Không chỉ huyết tẩy hắc ám hiệp hội cùng ma thú lĩnh mà ngay cả các thế lực lớn như bác cách gia tộc và ba lý ma nhĩ gia tộc cũng không buông tha, dốc hết sức mạnh của giáo đình ra. Vạn nhất ở nơi nào đó xuất hiện việc gì ngoài ý muốn, thì sẽ phải tác chiến ở nhiều nơi, chịu sự phản kích điên cuồng của các thế lực lớn. Nếu kế hoạch thành công, thì không còn nghi ngờ gì giáo đình sẽ thống thị cả Thái Luân Đại Lục. Không có thế lực nào có thể đối kháng. Nói một không hai. Nhưng nếu kế hoạch thất bại thì không quả không thể tưởng tượng. Hừ. Sợ cái gì? Giáo hoàng hiểu được lo lắng của vi bà. Không cho là đúng. Hừ lạnh một tiếng. Trước mặt một chi chiến đội thiên sứ 12 cánh. Tất cả thần giai cường giả trên đại lục cùng lên cũng không phải là đối thủ. Tên lão bất tử lôi mông cũng không ngoại lệ. Cho dù không có hộ giáo đại quân. Chỉ cần 12 tên Đại Thiên Sứ là đủ để quét sạch hết thảy chướng ngại. Thật vất vả mới có thể gọi về bản thể của Đại Thiên Sứ. Có cơ hội tốt như vậy, Giáo Hoàng Tuyệt sẽ không bỏ qua. Nếu thời gian cho phép, hắn thậm chí còn hận không mời được Thiên Sứ chiến đội ra tay chinh phục cả biển rộng mênh mông. Khiến cho cả vị diện chịu sự khống chế của mình. Quân lâm cả vị diện, việc này chính là giấc mộng lớn nhất của cả đời hắn. Bệ hạ, người khác ta còn không lo lắng. Cho dù hắc ám tam cử đầu không bị thương thì bọn họ có cùng tiến lên cũng không có khả năng là đối thủ của Đại Thiên Sứ 12 cánh. Nhưng là, vi bá vẻ mặt u sầu, lôi mông đại nhân là cường giả thần bí nhất trên đại lục, thực lực thâm sâu khó lương. Hắn đã tồn tại trên đại lục vượt xa cả lịch sử của giáo đình chúng ta. Ai cũng không biết thực lực hắn mạnh như thế nào. bạn nhất. Nhìn giáo hoàng nổi giận lạnh lùng, vi bá giật mình ngậm miệng, không dám nói nữa, làm trợ thủ đắc lực của giáo hoàng, hắn rõ ràng tính cách cùng con người của giáo hoàng nhất. Đúng vậy, tên lão bất tử lôi mông thực lực rất mạnh, hai người chúng ta cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng là... Nhìn vi bá đang lo lắng, giáo hoàng lạnh lùng cười cười, nhưng hắn chỉ có một tòa hỏa thần sơn đến chim cũng không thèm đại tiện. Không có tín đồ, không có tín ngưỡng ủng hộ, hắn ngay cả một thần chức cường giả thấp nhất cũng không bằng, nhiều nhất là thực lực thượng vị thần đình. Lấy cái gì ra mà đối kháng với thiên sứ chiến đội của chúng ta? Bệ hạ, vậy lôi mông đại nhân có thể hay không theo truyền thuyết là? Vi bá vốn còn muốn nói thêm vài câu, lo lắng lôi mông là một tuyệt thế cường giả như trong một cổ tịch có ghi lại, là một cường giả đứng đầu không cần đến tín ngưỡng ủng hộ. Nhưng nhìn giáo hoàng đang nôn nóng thì lại không dám nói tiếp. Giáo hoàng đã quyết định chuyện gì, không kẻ nào có thể ngăn cản. Trên lý thuyết, chỉ cần tất cả thánh đường trường lão phản đối là có thể ngăn cản giáo hoàng điên cuồng. Nhưng nói là để cho tất cả trường lão cùng nhau phản đối. Trong khoảng thời gian ngắn này mà muốn triệu tập tất cả trường lão cũng cực kỳ khó khăn. Thậm chí có thể nói hoàn toàn không có khả năng. Có trường lão thì sớm không hỏi thế sự. Có người thì thậm chí đã thông qua cái khe không gian mà đi đến vị diện khác. Ai có thể ngăn cản giáo hoàng khư khư cố chấp đây? Vi bà! Không cần nói nữa. Ngươi chỉ cần bảo đảm đã tô kiến truyền tống trận ở gần hạch tâm các thế lực lớn là được rồi. Giáo hoàng ý chí dâng cao, vung tay như chém đinh chặt sắt nói. truyền lệnh xuống. Sau hai canh giờ nữa thì xuất phát. Huyết tẩy ma thú lĩnh. Vâng, bệ hạ. Phi bá khom lưng hành lễ, nhanh chóng rời đi. Vào lúc này, hắn chỉ có thể cầu khẩn cho thần linh phù hộ giáo đình. Dưới mệnh lệnh của giáo hoàng, cỗ máy chiến tranh của giáo đình được vận chuyển với tốc độ cao. Một đội kỵ sĩ thân phi trọng giáp, một đám ma pháp sư cầm ma pháp trượng trong tay. Tất cả nhanh chóng tập trung lại ở khu vực sân rộng khổng lồ của thánh thành. Rất nhanh, những tín... Đồ vây xem càng ngày càng nhiều, cả tòa thánh thành đều sôi trào lên. Nghe nói, bệ hạ lần này chuẩn bị diệt trừ hoàn toàn hắc ám hiệp hội cùng ma thú lĩnh. Một tên tiểu thương nhân nhỏ giọng hỏi tên kỵ sĩ trên mặt có râu mép bên cạnh. Nói ra tin tức vừa mới nghe ngóng được. Bọn dị giáo đồ này nên giết sạch sẽ hết đi. Tốt nhất một người cũng không chừa. Đại hồ tử xiết chặt vũ khí sắc bén trong tay. Nhìn đại quân uy phong lẫm lẫm trên sân, nhiệt huyết sôi trào, hận không được tự mình thượng tràng. Nghe nói, đại ma vương của ma thú lĩnh so với hắc ám tam cử đầu của hắc ám hiệp hội còn lợi hại hơn. Không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa lại còn máu tanh tàn nhẫn. Suy, sợ cái gì, nghe nói ba ngày trước có 12 vị đại thiên sứ 12 cánh phủ xuống thánh thành chúng ta. Giúp chúng ta diệt trừ hoàn toàn tất cả dị giáo đồ trên Thái Luân Đại Lục Chính là 12 vị Đại Thiên Sứ 12 cánh A Trên Đại Lục còn có ai có thể là đối thủ của bọn hắn Các tín đồ đối với đại quân của giáo đình tràn ngập tin tưởng Nhìn đại quân hộ giáo chờ đợi sẵn sàng Ai cũng hưng phấn Trong mắt bọn họ, Đại Thiên Sứ 12 cánh chính là tồn tại vô địch Có 12 tên Đại Thiên Sứ 12 cánh Giáo đình tất thắng không thể nghi ngờ. Trong khi các tín đồ đều đã tụ tập lại nơi khoảng sân rộng, đông đến nổi nước cũng khó lọt. Thì nơi rừng rậm bên ngoài thành đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện một đầu hắc long. Trên lưng là một người mặc hắc bào. hắc bào nhân sau một lúc bận rộn trên mặt đất thì đã thấy xuất hiện năm cái truyền tống trận. Một mảnh bạch quang hiện lên, xuất hiện vài tên cường giả sắc mặt lạnh như băng. Hô một tiếng bay lên không trung Di... ngẩng đầu lên nhìn đám người lôi mông đột nhiên xuất hiện Giáo hoàng đang chuẩn bị ra lệnh cho đại quân xuất phát thần sắc cả kinh Không nghĩ tới vừa định xuất phát huyết tẩy hắc ám hiệp hội cùng ma thú lĩnh Đám người hắc ám tam cử đầu cùng dương lăng đã đi theo hỏa thần lôi mông chạy tới thánh thành Bệ hạ, thần ma mộ tràng sắp mở ra Thái Luân đại lục hỗn loạn lúc này đối với ai cũng không tốt Dưới ý bảo của lôi mông Hoàng Kim Sư Tử Ba Khắc luôn giao hảo tốt với giáo đình liền ra mặt, dừng một chút rồi nói tiếp. Hôm nay chúng ta đến đây chính là hy vọng song phương giảng hòa, thương thảo một cái hiệp nghị ngừng chiến. Ha ha ha, giảng hòa. Giáo hoàng cười to, lập tức sắc mặt biến đổi. Nghiến chặt răng nói, tới hôm nay mới muốn giảng hòa thì đã quá muộn rồi. Thái Luân Đại Lục sẽ là đại lục của giáo đình chúng ta, tất cả dị giáo đồ đều phải chết. Ngay cả hắn có là một thượng vị thần thì cũng phải chết Hiểu được mục đích đến đây của nhóm người hỏa thần lôi mông Giáo hoàng kiêu ngạo ha ha cười to bốn mắt thấy đối phương đột nhiên xuất hiện Hắn còn có điểm bất an Lo lắng các thế lực lớn động thủ trước Dẫn đại quân bao vây thánh thành Hiểu được mục đích của đối phương khi đến đây Hơn nữa cảm ứng không có phục quân chung quanh thánh thành Hắn liền thở dài một hơi Thậm chí còn tỏ ra vui mừng Đám người hắc ám tam cử đầu cùng Dương Lăng đến vừa đúng lúc Miễn cho giáo đình đại quân phải đi giết từng người Miễn cho bọn họ khi biết được tin liền tìm cách chạy trốn Trước mặt thiên sứ 12 cánh chiến đội Cho dù đám người Dương Lăng có cùng tiến lên thì tuyệt đối cũng không phải là đối thủ Cho dù là hỏa thần lôi mông cũng tử thân khó bảo toàn hữu chỉ vô khủng Nhìn một hàng 12 tên đại thiên sứ sau lưng giáo hoàng Lại nhìn thần thái kiêu ngạo của hắn, lôi mông nhàn nhạt nói. Bệ hạ, ngươi xác định không cần phải và không có cơ hội cho việc giảng hòa. Hắc hắc, lôi mông đại nhân, nếu ngươi nguyện ý gia nhập giáo đình, nguyện ý tiếp nhận thần chi tài quyết của chúng ta thì chuyện này cũng không phải là không thể thương lượng. Tối thiểu có thể cho hòa thần sơn của ngươi lưu lại vài mạng. Ha ha ha! Giáo hoàng cười to. uán độc chừng mắt nhìn hỏa thần lôi mông trăm ngàn năm qua lôi mông đã mấy lần can thiệp vào chuyện khuyết trương của giáo đình giáo hoàng đã sớm căm hận tên gia hỏa lão bất tử này trước kia thực lực không đủ nên phải nín nhịn bây giờ đã có thiên sứ mười hai cánh làm chỗ dựa hận không được mang hắn ra mà xé thành từng mảnh nhỏ thần chi tài quyết lôi mông trong mắt chớp lóe hàn quang bốn Hắn còn muốn cấp cho giáo hoàng một cơ hội Bây giờ xem ra đã không cần thiết nữa Đối với tên không biết trời cao đất rộng này Không hung hăng giáo hấn hắn một lần Thì hắn vĩnh viễn cũng không biết cái gì gọi là muốn chết Ngươi chính là hỏa thần lôi mông Thiên sứ trưởng 12 cánh bác y kim tư liếc nhìn một cái Xác nhận là hắn chưa thấy qua người này bao giờ Lạnh lùng nói Trong lịch sử của vân trung thành chúng ta Cho tới bây giờ không có chuyện giảng hòa cùng dị giáo đồ. Trước kia không có, sau này cũng sẽ không có. Những ai muốn ngăn trở chúng ta không chế thông đạo từ Thái Luân Đại Lục đi đến thần ma mộ tràng. Vô luận hắn có đúng là dị giáo đồ ép hay không? Tất cả đều có chung một kết quả. Chết! 4. Bác Y Kim Tư không nhớ ra được đã nghe qua hai chữ. Lôi mông, ở đâu? Hắn cũng có chút bất an. Bây giờ... Sau khi đã gặp mặt thì hắn đã vững tâm hơn Theo năng lượng ba động trong cơ thể lôi mông Nhiều nhất là có thực lực thượng vị thần đỉnh mà thôi Đừng nói một người Cho dù có đến 10 người cũng không đủ chết Khống chế thông đạo từ đại lục đi đến thần ma mộ tràng Vừa nghe thiên sứ 12 cánh bác y kim tư nói vậy Sắc mặt lôi mông càng thêm băng lãnh. Nếu nói Vừa rồi chỉ là chuẩn bị giáo huấn cho tên giáo Hoàng Kiêu Ngạo thì bây giờ hắn đã chính thức động sát khí. Hắn có thể dễ dàng tha thứ cho việc giáo đình muốn trở thành thế lực cường đại nhất trên đại lục. Nhưng hắn tuyệt không cho phép vân trung thành hèn hạ mang thần ma mộ chàng chiến hòa đốt tới Thái Luân đại lục. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 553. Kinh thiên nhất kiếm. Ha ha ha. Tới hay lắm, nhìn nhóm người lôi mông, lại nhìn hộ giáo kỵ sĩ đứng đầy nơi sân cùng thiên sứ 12 cánh phía sau, giáo hoàng ha ha cười to, bốn ta còn chuẩn bị đi chém đầu từng người các ngươi xuống, không nghĩ tới các ngươi tự nhiên lại đưa đầu tới cửa, ha ha ha, quả thực chính là muốn chết, cho dù không có thiên sứ 12 cánh thì chỉ riêng hộ giáo đại quân ở đây là có thể mang các ngươi đánh thành một đống thịt rồi. Giáo hoàng hiểu trì vô khủng hưng phấn không thôi, lần trước phải chấp tay dâng địa bàn nơi bờ biển hoàng kim gia Hắn đã buồn bực muốn học máu, nhưng đối mặt với thực lực cường đại của hỏa thần lôi mông đành phải nhẫn nhịn. Cười người hôm trước hôm sau người cười. Bây giờ rốt cuộc đến phiên hắn phát uy. Vẫn hồn nhiên không phát giác ra sắc mặt lôi mông càng ngày càng lạnh. Càng không chú ý tới nơi không trung chẳng biết khi nào lại có hơn một tia năng lượng ba động mịt mờ. Lúc có lúc không. Ngay cả thiên sứ trường 12 cánh bác y kim tư cũng không ngoại lệ. Bệ hạ, theo ý ngươi mà nói thì ai có nhiều người hơn. Nhìn giáo hoàng điên cuồng, dương lăng nhàn nhạt cười cười. Lần này hành động, hắc ám hiệp hội cùng ba lý ma nhĩ gia tộc các thế lực lớn tất cả đều dồn hết sức lực. Tập hợp tinh duệ lại được hơn 30 vạn. Tùy thời đều có thể thông qua truyền tống trận mà thuấn di đến. Trong đó... Số tinh duệ có thực lực quang thánh giai trở lên nhiều vô số Hơn nửa cộng thêm ma thú đại quân của chính mình Đừng nói đánh bại toàn bộ hộ giáo đại quân nơi sân này Chính là mang giáo đình nhổ tận gốc cũng được Chỉ cần lôi mông có thể đánh bại hoặc cuốn lấy 12 tên đại thiên sứ 12 cánh Giáo đình lần này tuyệt đối khó thoát kiếp nạn Buồn cười nhất chính là tên giáo hoàng không biết trời cao đất rộng này lại thoải mái kiêu ngạo vô cùng Lại còn tưởng rằng chính mình người đông thế mạnh Hừ Chỉ với số binh lính ở đây thì huyết tẩy ma thú lĩnh của ngươi cũng không có vấn đề Nhìn Dương Lăng đang cười hì hì Giáo Hoàng hung hăng nghiến răng Không có Dương Lăng hỗ trợ hắc ám hiệp hội làm sao có khả năng mở phong Ấn cứu ra hắc ám tam cự đầu Không có hán tương trợ hắc ám hiệp hội càng không thể nhanh như vậy mà hung mãnh phản kích. Giáo đình cũng sẽ không mất đi địa bàn ở phương Nam. Vừa nghĩ đến tòa thánh bị đắc thành bị hủy trong tay dương lăng, giáo hoàng hận không thể ngay lập tức dẫn đại quân giết sạch ma thú lĩnh. Nhớ tới bờ biển hoàng kim bị mất đi, lửa giận của hắn càng cao tận trời. Huyết tẩy ma thú lĩnh, lôi mông hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, vốn. Ta còn chuẩn bị cho giáo đình các ngươi một cơ hội, nhưng các ngươi đã không biết quý trọng thì thôi vậy. Quên đi. Lôi mông vừa nói vừa dùng sức vung tay lên, kiếm thần bạch y phiêu phiêu đứng phía sau liền hội ý. Một tiếng huýt xáo dài. Bà, một tiếng rút ra trường kiếm sắc bén, nháy mắt. Bên ngoài thánh thành truyền đến một trận rít gào động trời. Vô số binh lính từ truyền tống trận ảo ra. Có trọng kỵ binh thân mặc hoàng kim trọng giáp cưới cao đầu đại mã, có võ sĩ mặc áo choàng, tay cầm kim sắc tinh không lợi kiếm, có tinh linh pháp sư tay cầm ma pháp trượng cấp cho bọn lính gia trì chúc phúc cùng mau lẹ, có hắc ám kỵ sĩ thân mặc giáp đen, đằng đằng sát khí. Thông qua truyền tống trận, tinh duệ của các thế lực lớn nhanh chóng chạy tới, vây chặt lấy Thánh thành Hùng Vĩ. Dưới sự chỉ huy của các thống lĩnh, nhanh chóng triển khai công kích hung mãnh địch tập kích nhanh lên tường thành nhanh cung nộ binh bắn tên nhanh bắn tên binh lính trên tường thành hoảng sợ dáng sức ho hét ai cũng không nghĩ tới các thế lực lớn đều đã chuẩn bị để công thành ai cũng không nghĩ tới các thế lực lớn lại liên thủ tấn công dưới sự ứng phó không kịp các binh lính thủ thành căn bản là không kịp phản ứng, nháy mắt đã bị tổn thất thảm trọng cửa thành lung lay muốn ngã các ngươi là một lũ hèn hạ nhìn thế công mãnh liệt của địch nhân giáo hoàng vừa sợ vừa giận hạ lệnh cho binh lính đang tập hợp nơi sân nhanh chóng tăng viện cho phòng binh đang bị tổn thất thảm trọng vừa rồi còn đang ham hở không nghĩ tới tình thế trong nhanh mắt đã nhanh chóng đảo ngược hắc hắc lưu lại hết cho ta một người cũng không được chạy Dương lăng phất tay triệu ra ma thú đại quân, chỉ vì chúng nó mang toàn bộ đám binh lính giáo đình đang tập trung nơi sân giá giết hết. Dựa theo kế hoạch, các thế lực lớn phụ trách bao vây thánh thành, dùng tốc độ nhanh nhất công phá cửa thành mà tiến vào. Ma thú đại quân sẽ phụ trách bám lấy hộ giáo đại quân đang tập trung trên sân, phụ trách tiếp ứng cho bộ đội của các thế lực lớn công thành trong ngoài giáp công. Rát rát rát, tử vong văn ba... Chết đi, tất cả chết hết cho ta. Thi vu vương rát rát cười to, nắm tử vong hào rác dùng sức ném ra. Nháy mắt, một vòng tử vong văn ba tản mát ra xa xa, lan qua chỗ nào. Chỉ cần binh lính cùng tín đồ có thực lực thánh giai trở xuống, tất cả đều chấn động cả người, như bị truy đánh. phảng phất bị một người hung hăng đập một côn lên đầu, trong nháy mắt ý thức mê hồ. bị ma thú đại quân thừa dịp lao vào, nhất nhất xé thành mảnh nhỏ. Theo sự tăng lên của ma lực cùng linh hồn năng lượng, thực lực thi vu vương càng ngày càng mạnh. Từng bước phát huy tử vong hào giác với uy lực của chủ thần khí trong truyền thuyết. Trong những trận chiến lớn, lực sát thương cực kỳ kinh người. Phối hợp thêm thi bảo cùng độc bảo các loại tuyệt kỳ, cộng thêm sự hỗ trợ của ma thú đại quân thì đúng là mỗi lần giết là chết một đám. a cự mãng cao hơn 2.000 thước, trời ạ cứu mạng, ma thù, khắp nơi đều là ma thù, bệ hạ, cứu mạng. Đối mặt với các loại ma thú mạnh mẽ như cử đầu xà vương hải đức lạp cùng cử viên vương, đối mặt với đê dai ma thú đông đến nổi che kín một góc trời như giác phong thú cùng thổ bạt thử, các binh lính giáo đình tập trung nơi sân rộng ứng phó không kịp, khổ không nói được. Không chỉ không thể lao giá viện trợ cho binh lính thủ thành bị tổn thất thảm trọng mà ngay cả tự thân cũng khó bảo toàn. Dù cho đại địa kỵ sĩ hoặc là ma pháp sư có cường thịnh trở lại thì cũng không chống nổi đám ma thú đang tấn công như cuồng phong bạo vũ. Có khi, vất vả lắm mới giết chết một đầu ma thú thì lại phát hiện ra đó chỉ là một trong hàng ngàn huyễn tượng do thiên diện huyễn điêu huyễn hóa ra. Bệ hạ, cửa thành sắp bị công phá rồi. Làm sao bây giờ? Mắt thấy tình huống không ổn, vi bá đang mặc hắc bào sắc mặt tái nhợt. Mặc dù không ngừng cầu khẩn, nhưng không nghĩ tới chuyện hắn lo lắng nhất lại xảy ra. Hơn nữa, so với tưởng tượng của mình còn muốn nghiêm trọng hơn. Hừ, hoảng cái gì? Có bác y kim tư đại nhân ở đây, địch nhân cho dù có cùng tiến lên cũng chỉ là muốn chết. Giáo hoàng ác độc liếc nhìn nhóm người dương lăng. Mang hết hy vọng đặt lên người đám thiên sứ 12 cánh Mặc dù các thế lực lớn tấn công mãnh liệt Nhưng không nghi ngờ gì cuộc quyết chiến chính thức vẫn chưa bắt đầu Tới cùng ai có thể cười còn phải đợi đám thần giai cường giả đối kháng Chỉ cần thiên sứ chiến đội có thể mang cả nhóm lôi mông giá giết hết Thì các thế lực lớn sẽ trở thành hồ không răng Thiên sứ chiến trận Lên Thiên sứ trường 12 cánh bác y kim tư trượt quát một tiếng dẫn tiểu đội thiên sứ bay lên giữa không trung nhanh chóng thi triển thiên sứ chiến trận mang cả nhóm lôi mông vây chặt lại rồi lạnh lùng nói vốn chúng ta chỉ muốn thi hành nhiệm vụ khống chế thông đạo từ đại lục đến thần ma mộ tràng cũng không định phán xét đám di giáo đồ các ngươi bất quá nếu các ngươi đã muốn chết thì để ta thành toàn cho hô mười hai tên đại thiên sứ mười hai cánh cùng nhau động thủ Liên thủ thi triển thiên sứ chiến trận, nháy mắt, một vòng thánh quang trói mắt mang đám người lôi mông cùng dương lăng bao phủ lại, tản mắt ra một chân ma lực ba động mênh mông, đợt sau cao hơn đợt trước, hô hấp khó khăn, phảng phất như không khí xung quanh đã bị rút mất, linh hồn một trận chấn động, chịu hàng loạt công kích vô hình. So sánh với Thiên Sứ Chiến Trận do đám huyết Thiên Sứ Áo Phỉ Lệ Á thi triển thì uy lực mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Còn chưa động thủ mà đám người Dương Lăng đã cảm giác được một cổ uy áp cường đại. Cái này mới là uy lực chính thức của Thiên Sứ Chiến Trận. Dương Lăng quyết đoán xuất chiến hồn đao ra. Toàn lực vận động hồn tinh trong đầu tản mát ra một vòng tinh vụ, hình thành một bộ khôi giáp bên ngoài cơ thể. Kiệt lực ngăn cản uy áp vô hình của thiên sứ chiến trận. Cùng lúc đó, đám người hắc ám tam cử đầu cùng kiếm thần nhanh chóng rồn lại một chỗ. Liên thủ thi triển ra một cái ma pháp cháo. Hắc hắc, thiên sứ chiến trận. Không nghĩ tới, sau nhiều năm như vậy lại được thấy chiến trận của thiên sứ 12 cánh. Đám người kiếm thần cùng tinh linh đại tế tự sắc mặt đều ngưng trọng. Duy chỉ có sắc mặt lôi mông là không thay đổi. Trên mặt mang theo một tia cô đơn, phảng phất như đang nhớ tới chuyện cũ. Những cường giả đã gặp thiên sứ chiến trận nhiều vô số, nhưng có khả năng chống lại thì cơ hồ chưa có ai. Thiên sứ trường 12 cánh bắc y kim tư lạnh lùng cười cười. Đối với thực lực của chính mình tràn ngập tin tưởng. hắn tin rằng chỉ cần bị vây trong thiên sứ chiến trận, đối phương cho dù thực lực có cường thịnh trở lại cũng không có khả năng lao ra. Thiên sứ chiến trận Cũng không phải là không thể phá. Dương Lăng, nhìn cho rõ này. Lôi mông chợt quát một tiếng. Cả người, hô, một tiếng hóa thành một đoàn hỏa diễm lao ra. Hừ, muốn chết. Lôi mông tốc độ kinh người. Nhưng thiên sứ trường 12 cánh bác y kim tư phẩn. Ứng cũng không chậm. Nhanh chóng dơ lên hoàng kim trọng kiếm trầm trọng mà sắc bén. Xong. Ngay khi hắn còn đang chuẩn bị điệp ra lực lượng với các đại thiên sứ còn lại, chuẩn bị một kiếm chém chết lôi mông thì một màn ngoài ý muốn xuất hiện, chỉ thấy lôi mông đột nhiên lấy ra một cây lợi kiếm toàn thân hỏa hồng. Ông, một tiếng ngâm khẽ, thanh âm không lớn nhưng trong nháy mắt tựa như một thanh lợi kiếm đâm vào óc mỗi tên thiên sứ, mang theo một cổ hơi thở hủy diệt cuồng Mười 12 tên đại thiên sứ tựa như chúng phải thạch hóa ma pháp, không cách nào nhúc nhích. suy một mảnh hồng quang hiện lên 12 hai tên đại thiên sứ cơ hồ trong nháy mắt đồng thời chúng chiêu bị lợi kiếm của lôi mông từ mi tâm đâm vào nháy mắt phảng phất như là bị một cây thép nung nóng chọc vào đừng nói máu tươi ngay cả não tương cũng nhanh chóng bốc hơi tóc râu mép lông mi cùng quần áo hóa thành cho tàn ra tay cháy đen xuất hiện từng đạo vết rách thân thể nhanh chóng héo rút cái loại tình huống này Tựa như là mang một người cột lại rồi bỏ lên lò nướng heo đang hừng hực lửa lật qua lật lại, so với pháo lạc, đi áp trào. Còn kinh khủng hơn, thiên sứ chiến trận vốn kiêu ngạo không ai chịu được, còn chưa kịp phát huy uy lực, trong nháy mắt đã tan thành mây khói. a hỏa văn kiếm, ngươi, ngươi là... Thiên sứ trường 12 cánh bác y kim tư lớn tiếng kêu thảm thiết, ba một tiếng từ không trung rơi xuống. Ôm đầu liều mạng quay cuồng, trong nháy mắt trúng kiếm, hắn mặc dù không cách nào nhúc nhích nhưng vừa vặn lại nhìn được rõ ràng huyết sắc văn chương dự tợn trên trôi kiếm của lôi mông, trong nháy mắt nhớ tới một truyền thuyết kinh khủng, nhanh chóng đoán được thân phận chính thức của lôi mông. Đáng tiếc, tất cả đã quá muộn, sinh mệnh lực rất nhanh biến mất, ý thức càng ngày càng mê hồ, ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com. Trương 554, lưu lại thần khí cùng tinh tệ một kiếm chém chết 12 tên thiên sứ 12 cánh. Chứng kiến một kiếm kinh thiên của lôi mông, mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhất là giáo hoàng đang huynh hoang tự đắc. Miệng há hốc, cả nửa ngày cũng không có một phần. Ứng, mặc dù đã biết là thực lực của lôi mông thâm sâu khó lường, nhưng ai cũng không nghĩ tới lại kinh khủng như vậy. đường đường là thiên sứ chiến trận do 12 tên thiên sứ 12 cánh tạo thành, chịu một kích đã chết. Thiên sứ chiến trận có thể quét sạch mọi cản trở còn chưa kịp phát huy uy lực đã tan thành mây khói. Chủ thần che giấu khí tức, vị diện thủ hộ già, hay là... Mọi người rung động không thôi, âm thầm đoán thân phận chính thức của lôi mông. Căn cứ theo tiếng kêu thảm thiết của tên thiên sứ 12 cánh bác y kim tư trước khi chết. Tựa hồ hòa hồng trường kiếm trong tay lôi mông chính là tiêu thức cho thân phận của hắn. Đáng tiếc, chưa có ai nghe qua về cái gì hỏa văn kiếm. Càng không có nghe nói qua cái gì huyết sắc văn chương Nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết được thân phận chính thức của lôi mông. Bất quá mọi người có chút dám chắc. Thực lực của lôi mông không chỉ là thượng vị thần đỉnh phong, chỉ là tới nay vẫn ẩn giấu không ai phát hiện mà thôi. Xuất kiếm trong nháy mắt. Vô luận là linh hồn công kích đáng sợ hay là hơi thở bạo ngược, tất cả đều khiến kẻ khác hồn phi phách tán. Ngay cả thiên sứ 12 cánh với thực lực thượng vị thần trong nháy mắt cũng thạch hóa, không cách nào nhúc nhích. Có thể thấy linh hồn công kích của lôi mông đáng sợ cỡ nào. Linh hồn công kích, hơn nữa tốc độ như tia trước cùng vô số hỏa diễm gây thương tổn. Đây là huyền bí để phá giải thiên sứ chiến trận. Hồi tưởng lại một kiếm khiến trời đất cũng biến sắc, mây gió cũng kinh hồn của lôi mông, dương lăng rung động không thôi. Cho dù mặc vào băng phong khôi giáp hoàn hảo cùng gia trì đại địa thủ hộ và bày ra cấm chế, hắn cũng không tin chắc có thể ngăn trở một kiếm đáng sợ đó của lôi mông. Người bình thường thì chỉ nhìn thấy lôi mông xuất ra một kiếm với tốc độ kinh người cùng thương tổn đáng sợ của hòa diễm. Nhưng làm một linh hồn đại vu, Dương Lăng hiểu được linh hồn công kích mới là uy lực chính thức của một kiếm đó. Thiên sứ chiến trận uy lực cường đại, nhưng nếu đông đảo thiên sứ trong nháy mắt chúng linh hồn công kích chí mạng, tất cả không thể nhúc nhích. Vậy thì thiên sứ chiến trận có uy lực lớn đến thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Bất quả, điều làm Dương Lăng khiếp sợ hơn lại ở phía sau. Sau khi bị một kiếm đánh chết, Linh hồn của đông đảo đại thiên sứ 12 cánh điều hóa thành từng đảo bạch quang Ý đồ phản hồi vân trung thành Nhưng vô luận làm thế nào cũng không trốn thoát được phảng phất như là bị rơi vào ao đầm Nửa bước khó đi Bị hàng loạt tia hỏa diễm vô cùng nhỏ đốt thành cho bụi Hoàn toàn tử vong Phương viên hơn một ngàn bước bên trong tựa hồ đã bị lôi mông bày ra thượng cổ ma pháp trận gì đó hoặc là cấm chế không trung tản ra một tia năng lượng ba động mịt mờ nếu không chú ý thì căn bản không cách nào phát hiện chỉ sau khi lôi mông xuất kiếm ba động mới trong nháy mắt tăng cao sau khi hủy diệt đi đông đảo hồn phách của đám thiên sứ liền nhanh chóng khôi phục lại yên tĩnh cường giả đây mới chính thức là cường giả nhìn lôi mông đang nhanh chóng thu hồi thanh trường kiếm lại cảm giác linh hồn ba động trong không trung đang nhanh chóng tiêu tán dương lăng trong lòng đại trấn hiểu được thực lực chính thức của lôi mông vẫn còn chưa hoàn toàn lộ ra theo một tiếng nổ rung trời cửa thành chắc chắn của thánh thành rốt cuộc đã ẩm ẩm ngà xuống đất liên quân của các thế lực lớn như thủy triều mãnh liệt tràn vào cùng ma thú đại quân của dương lăng thuận lợi hội hợp xông lên giết một người cũng không tha giết liên quân thừa thắng truy kích Điên cuồng công kích đại quân của giáo đình đang vội rút lui. Binh lính áp đảo trên đường cứ gặp người là giết, một đường đánh qua. Thành đã bị phá, nhanh, chạy mau. Bệ hạ, làm sao bây giờ? Đối mặt với công kích hung mãnh của liên quân, đối mặt với đông đảo ma thú cuồng bảo khát máu, bọn lính giáo đình chưa đánh đã loạn. Tuyệt đại bộ phận binh lính vội vã bỏ chạy, chỉ còn một số ít binh lính cắn răng kiên trì chống cự. Tựa như một viên đá nhỏ ném vào biển rộng Nháy mắt đã bị sóng phủ Binh bại như núi lở Đại thiên sứ 12 cánh rơi xuống Hoàn toàn đánh tan dũng khí Cùng sự tin tưởng của giáo đình kỵ sĩ Ai cũng hiểu được Một đời giáo đình kiêu căng ngạo mạn Không ai chịu nổi đã đến lúc tan ra Đi đến bên bờ hoàn toàn diệt vong Hết rồi Tất cả đã hết rồi Nhìn thi thể của 12 tên thiên sứ 12 cánh nhìn đông đảo hộ giáo kỵ sĩ mang thương tích hút hoảng chạy trối chết nhìn địch nhân như thủy triều mãnh liệt công kích giáo hoàng thì thào tự nói sắc mặt tái nhợt bốn có chỗ dựa là đại thiên sứ 12 cánh hắn hoàn toàn có thể quét sạch hết tất cả thế lực trên đại lục dùng danh nghĩa diệt trừ dị giáo đồ mà huyết tẩy lãnh địa bọn họ không nghĩ tới tình thế trong trước mắt đã nhanh chóng đảo ngược Bị liên quân các thế lực lớn trực tiếp đánh thẳng vào thánh thành. Giấc mộng quân lâm cả Thái Luân Đại Lục đã hoàn toàn tan biến. Bệ hạ, thần thánh liên minh chúng ta vẫn còn nhiều binh lính.